Có, nhưng 10 giờ người ta đóng cửa rồi Thôi, sao cũng được Tối đó đang ăn cơm Thì anh lên tiếng Bố mẹ này, tối nay con đưa mi đi chơi Đi đâu đấy Thì con đi lòng vòng rồi đi xem phim Tối nay có xuất phim 11h45 Chắc là phải muộn lắm bọn con mới về đấy Trành thủ mà về sớm Mai con My nó còn đi học đấy mi muốn đi coi mà mẹ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 Tôi với Vi Cô ở nhà đợi tôi nhé. Chúng tôi đi xem phim xong, sẽ về đón cô. Ừ. Tôi chỉ ở ngắn gọn. Anh đưa cô ta đi, còn mình tôi và không sàn yên tĩnh. Tôi thích điều này. Tôi ngồi học bài đến 12h30 thì mệt quá. Tôi ngủ gục lúc nào không hay. 2 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng họ cãi vã nhau. Anh gọi nó dậy đi. Việc gì mà phải bồng với bế Anh thử bế nó xem. Cô ấy đang ngủ.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 Anh hỏi kỳ cục thế, ý tôi hỏi là mùi gì, ngửi thơm thì hỏi. <cười> tôi không biết, mẹ mua ở nhà ấy. Tí về, tôi xem vậy. Mà này, mua bộ màu nâu nhá tôi mua tặng bố cô có được không? Sao cũng được. Sao cô ngốc thế nhỉ, nói gì cũng gần. Mà này, hôm nay anh uống nhầm thuốc kìa à? Cô nói là ý là thế gì? Hôm nay anh uống nhầm thuốc kìa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 Đường lên cắp treo khá dài. Sao anh không rủ bạn anh đi cùng mà? Chúng nó có đôi có cặp, còn anh thì cô đơn. Thì ra là vậy. Đến cắp treo tôi và anh bước vào. Cắp treo chỉ có hai người. Bà nà đẹp đến lạ lùng. Lên đến nơi tôi mua hai chứa nước suối, chia ra đưa cho anh. Anh nhìn tôi cười hiền. Cảm ơn em nhé. Trên này lạnh nhỉ? Ừ, cũng lạnh anh ạ.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 Ừ, mất công ai bắt cóc em thì sao? Ai mà bắt được anh, chỉ thêm tốn cơm thôi. Vậy để anh bắt thử nhé. Anh đừng đùa em nữa. Tôi và Tùng đang nói chuyện vui vẻ, thì Khang đi tới. Cô thay đồ đi. Thay đồ làm gì? Tắm biển. Ai bảo với anh là tôi sẽ tắm? Nhanh lên, con chụp hình, gửi về cho mẹ xem. Mẹ vừa mới bảo đấy.